xin chào chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio t i n hiệp của mcne bây giờ là tập năm của truyện tứ đại danh mổ hệ liệt đại đối quyết phần ba đại t r ư n trận mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của any và để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về chuyện nhé hồi chín ai hạ độc thủ sau khi lánh huyết và thiết thủ ra khỏi đ ồ n g đ ấ t phủ cả một đoạn đường dài hai người đều im lặng không nói gì sau một hồi lâu im lặng đột nhiên lánh huyết lên tiếng trước đại đạo hái hoa hóc g ụ c thi đã chết rồi thiết thủ lại nhìn giống như hiểu được ý của c h à n g muốn nói gì kẻ dung túng cho hắn phạm tội là hóc trừ tuyền cũng đã chết rồi lánh huyết lại nói vụ án này xem ra đã có thể kết thúc thiết thủ lại lắc đầu nhưng mà vụ án của q u á c h bồ đầu vẫn là chưa có manh mối hạ ánh mắt của lánh huyết lại sáng mừng có thiết thủ lại nói ngay vậy để nói ngay đi lánh huyết gật đầu quách thủ phong đã từng nói với chúng ta trước khi tử nạn quách bộ đầu đã có hai phát hiện một là bí mật ở trong quan tài thiết thủ lại tiếp lời và một là bí mật trên bia m ộ lánh huyết lại mỉm cười chúng ta thử giả thiết như vậy thiết thủ lại nói vậy có phải là để muốn giả thiết bí mật thứ hai mà quách bộ đầu phát hiện chính là bí mật tấm bia mộ của hoác ngọc thì vậy thì ít nhiều quách bồ đầu cũng là phải có liên quan tới vụ án của hắn lãnh huyết lại khẽ gật đầu nhưng mà chúng ta đã kiểm tra kỹ mười bốn vụ án ở trong tay của quách bồ đầu không có vụ nào liên quan tới hoác ngọc thì hết hai người lại chầm mặc một lúc lâu bất chợt thiết thủ lại cơ hồ giống như nhảy dựng người lên nói tứ sư đệ đ ể có nhớ trường đại t h ủ đã từng nói gì không lãnh huyết lại ngây người chưa kịp đáp thì thiết thủ đã cao giọng n h ắ c t r ư ờ n g đại t h ủ đã từng nói trong các vụ án quét vụ đầu tiếp nhận có n g h ị c h tự sát phụ có dụ dấu thiếu nữ liên hoàn dâm sát cướp của giết người sau một c u ộ c lánh huyết sáng rực như s a o nhưng mà trong số hồ sơ để lại ở chỗ tạ tự cư không hề có liên hoàn dâm sát án t h ế t h ủ lại ngật đầu trừ phi là trương đại t h ủ n h ớ nhầm nhưng bằng không ánh mắt của lánh huyết lại càng sáng không thể nói như vậy được tuyệt đối không thể bởi vì t r ư ờ n g đại thụ là một kẻ sớm say triều tình hơn nữa lại làm bộ khoái lâu năm sớm đã quen thuộc với các vụ án nếu như không phải là những vụ đặc biệt kinh người y sẽ không thể nào nhớ được đâu thiết thù lại gật đầu con người t r ư ờ n g đại thụ cũng đã rất cương trực y không có lý do để, gì để nói được, nói dối cả lại càng không thể nào bịa ra thêm một vụ án láng h u y ế t lại hừng phấn bởi vì như vậy có thể khẳng định hồ sơ rất tỉ mỉ mà tạ tự cư đã đưa cho chúng ta đã được vứt bớt đi rồi đối với án tỉnh hoàn toàn là không hề có tác dụng thiết thủ nói đối phương có thể rút đi hồ sơ của một vụ án đương nhiên cũng có thể rút đi vụ án thứ hai chúng ta ngay từ đầu đã bắt tay điều tra những vụ án mà quách b ộ đầu đang tiếp nhận phương hướng là chính xác nhưng mà đã uổng công đi đường vòng mất một đoạn rồi lãnh huyết lại không nhịn được một miệng mà t a tự cư vẫn còn là một người xử vụ án của hoác ngọc t h ì thiết thủ lại nói Ở trong đó lại kết h hồ、sơ. Chúng ta vừa có thể tới kiểm tra ở trong giành sách phạm nhận nhà phủ h ô n trong g có có sơ ta tới tra t vừa kiểm Ở ở nào cũng sẽ ra k ế quả thôi Kết quả đã có hoác ngọc thi đích thực đã từng bị bắt về quy án người bắt y chính là nhất trận phong quách thương hùng quách thương hùng đã từng bắt tên dân tộc cực kỳ khó đối phó mà cũng không ai dám đối phó thiên hoa hồ điệp hoác ngọc thi về giang ở trong đại lao sau đó tạ tự cư đã ra lệnh xử quyết chỉ là hoác trừ tuyền p h ụ thân của y quyền cao thế trọng nên đã lợi dụng thế lực của mình đem kẻ khác đi xử trảm còn hoắc ngọc thi thì lại tiêu riêng ngoài vòng pháp luật Sau Quách khi Hoác、ngọc、Thì được phóng thức ngoài Giáo Ngọc được chỉ cần ẩn danh một thời gian, rồi đã Y Y gây án. Hùng đã từng đức thân bắt cái này bắt về、Tự、nhiên đối về chết nhưng mà đáng tiếc quách t h ư ơ n g hùng đ ó bất hạnh ngộ nạn nếu như h ắ c ngọc, ngọc t h ì không có ra ngoài gây án lại không có đến tập gia trang bắt tiểu trần vậy thì cũng không đến nỗi bị thiết thủ và lánh huyết cùng với tập thu nhai bắt giữ vụ án này cũng sẽ không bị v ặ t trần bí mật của mộ bìa một là như vậy vậy còn bí mật ở trong quan tài thì sao thiết thủ và lánh huyết lập tức quyết định đi hỏi tạ tự cư những hồ sơ có sai sót đó đều là do y đưa tới cho hai người thiết thủ và lánh huyết đến nơi thì tạ tự cư đã đi đầu mất thiết thủ đ ề n tóm lấy một người để hỏi chuyện người này là một dịch tổng họ phụ người người đều gọi y là lão phụ thống lĩnh bảy tám mươi nhà dịch bình thường thì uy vòng l ắ m l ắ m nhưng vừa rồi vừa mới nhìn thấy thiết thủ và l ã n h huyết y đã cười giả lạ xun xoay với uy danh của tứ đại d a n h b ổ bất luận là ai cũng là phải cố kỵ và nể sợ ba phần lão phụ lại nói tà đại nhân đã nộ khí bừng bừng cưỡi ngựa đi mất rồi thiết thủ lại nói hắn đi đâu lá phụ lên đ h ắ đại khái có lẽ đi là tới nhà phụ đó rồi y lại bổ sung đại nhân lại rất giận dữ đây mới là lần đầu tiên mà tiểu nhân thấy người ta tức giận như vậy đó thiết thu lại ngạc n h ì n với người có biết nguyên nhân tại sao t ạ đại nhân lại tức giận như vậy lá phụ lại gái gái đầu tiểu nhân cũng không rõ nữa chỉ là chỉ là sau khi tiểu nhân từ lục thủy phường ở bạch sa c h ấ n về bẩm báo tin tức đại nhân liền sầm mặt lại hỏi tiểu nhân có biết du đại nhân bây giờ đang ở đâu không tiểu nhân nói trưa nay là phải thăng đường xử án cho nên mười phần chắc chắn đến chín phần đ ó là du đại nhân ở trong nha phủ tạ đại nhân ngay tới đây thì đã xua tay ngắt lời tiểu nhân sai đi chuẩn bị ngựa rồi lập thiết t h ủ lại ngắt lời của ý người đã b m o báo chiến giới với tạ đại nhân lá phụ lại ngạc nhiên n g ợ t người ra d i à y lát đây chính là tin tức về huyết án của phú quý chi giá thiết t h ủ lại ngây người phú quý chi ra phú quý chi ra là một gia đình thế tộc người ta nói nhà này giàu ngang một nước nhưng mà cả nhà người n à o cũng l à luyện võ công trong đó có mười mấy người còn rất nổi danh trong võ l n g đột nhiên lại bị thảm diệt môn như vậy không có khỏi khiến trần thiết thủ và lính huyết phải ngạc nhiên trong lòng lại chỉ có một cảm giác dường như đã từng gặp ở đâu rồi lã phụ lại thấy hai người này có vẻ ngạc nhiên hai vị đại gia lại không có biết huyết án phú quý chi ra rồi quyết án này xảy ra vào nửa tháng trước cả nhà đó không có một kẻ nào sống sót tất cả kim ngân châu báu đều đã bị cường đạo vơ vét hết thảm nhất là phú quý chi ra nằm ở giữa hai châu thế cho nên án này không có tới tay chúng tôi xử lý mà cả linh châu cũng là không có nhúng tay vào rằng rằng kéo dài đến hơn mười mấy ngày trời rồi vì không có rõ sự tình ra sao cho nên tạ đại nhân đã phái tiểu nhân đi t ớ i t ậ n nơi để mà điều tra xem có thực sự là có chuyện này hay không thực sự là thảm quá giết người cướp của thì thôi lại còn trong một mồi lửa đốt sạch nhà cửa đường hoàng hoa lệ người người đều chết hết cả rồi y lại nói tiếp sau khi t i ể u nhân hồi báo đại nhân nghe xong nên lập tức đi ngay tới đây thì lão phụ không giấu nổi vậy tự hào t h ự c ra không có dám giấu tiểu nhân đây được cái tay chân nhanh nhẹn rất là giỏi nghe ngóng thế cho nên chi châu sự ngô đại nhân cũng đã thường gọi tới sai sử tạ đại nhân và du đại nhân thì lại càng coi trọng y nói tới đây y mới phát hiện ra không còn ai nghe mình nói trước mắt lại không thấy bóng người thiết thủ v à l ánh huyết đã đi từ lâu rồi lão phụ lại lắc đầu lẩm bẩm tự nói một mình kỳ quái hôm nay tại sao ai cũng khẩn trương vội vội vàng vàng như vậy nhỉ tuy nhiên cho dù y có nghĩ nát óc ra cũng không nghĩ ra được nguyên nhân thiết thủ v à l ánh huyết tiến vào trong nha phụ không phải là bằng cửa chính mà là theo lối nóc nhà đương nhiên là hai người không làm kinh động bất cứ ai hai người tới vừa đúng lúc dù t r ấ n lan và tạ tự cư đều ở trong nội đường bọn họ đang tranh cãi rất kịch liệt chị nghe tạ tự cư đang nói ngài giấu không cho ta biết chuyện này lại còn rút bớt hồ sơ án kiệt như vậy là có ý gì thế thanh n g âm của y vừa khàn k h à n lại c ò n hơi run run rõ ràng là đang cố gắng áp chế sự phẫn nộ của mình dù t r ấ n lan lại cười lạnh i Ta c h ẳ g gì cả. Mọi người đều đang có cả ý Mọi vui n đều đã rất Tạ vẻ â n khẩn trương hạ phải tất là tạ tự cư lại dẫn tới một bước mặt lại đanh lại quát lên ông thì đương nhiên là rất tốt nhưng mà kỳ h ạ t n g ô đại nhân cho ta phá án chỉ còn lại có một ngày vậy mà ông lại hủy đi những văn kiện quan trọng hại ta phi mất chín ngày thời gian ông dù chính là lại cười khẩy quách bổ đầu c h ấ c nã một tên đại đạo hái hoa vậy thì có cái gì là ly kỳ tạ tự cư lại bừng bừng p h ấ n nộ có phải là hoác trừ tuyền đã bảo ông hủy đi án k i a đó hay không hôm nay đột nhiên là đưa tới thi thể của hoác ngọc thi bảo là hắn đã đền tội rồi ta kiểm tra lại mới biết tên, tên dâm tặc này không lâu trước đó đã bị quách bổ đ ộ n bắt giữ nhưng mà lật tung đúng án kể i lên mà cũng không có thấy đâu thế cho nên mới nghĩ tới chuyện hồ sơ của ông đưa đã là thiếu một vậy thì nhất định là cũng có thể thiếu hai sau đó sai người tới phụ quý g i a để mà dò xét quả như đúng là có chuyện này dù chấn l à n lại cười khẩy thế thì sao tạ tự cư lại nói ông giấu được người khác nhưng mà không giấu nổi ta thượng cấp sư đã giao vụ án này cho quách bổ đ ộ n điều tra chắc hẳn là y đã phát hiện ra được điều gì cho nên mới bị sát hại nhất định là ông đã hủy đi hồ sơ án kiện đó rồi có phải không s ắ c m ặ t c ủ a du chấn lan lúc xanh lúc trắng nếu mà như vậy thì đối với ta có lợi ích gì tạ tự cười lại cười là n chuyện hại mình lợi người xưa là ta chưa từng thấy ai làm huyết án phú quý chỉ ra nhất định là liên quan tới ông chắc chắn là số tài vật bị cướp đó đ a n g ở trong túi của ông rồi có phải không d u chấn lan lại cười hằng h ắ t ông cũng là quá coi trọng ta rồi tạ a ra vào mà cái gì mà quyết tẩy phú quý ra? Ông nghĩ quyết quý tẩy trí t phú i nổi địch tự h Thùy, bát Tịch kim đại của đương gia ra cư lại thoáng ngợn người hóa ra là ông có đồng m ư u dù chấn l à n lại chật thở dài n g ư ỡ khí trở nên hỏa hoãn bớt phần nào nào chỉ là đồng m ư u ta cũng chỉ là một người bị người khác xài khiến không thể nào không làm được tạ tự cư đột nhiên lại á lên một típ rồi hồi sau đó mới nói lên được lời hóa ra Chẳng trách đúng lúc này thiết thủ và lánh huyết phục ở trên mái nhà chật nghe một tiếng bình tiếng động này lại cực kỳ bất ngờ hơn nữa không phải là vang lên ở trong nội đường mà là ở vách tường đúng vào sát nam mà tiếng động đó vang lên thiết thủ cũng đã đập mạnh song thủ xuống dưới phá tan mái nhà ngói lánh huyết cũng đã tung mình nhảy xuống khi mà lánh huyết tiếp đất chỉ thấy một vật rụt qua lại của lỗ hổng ở trên tường còn tạ tự cư thì lắc lừ v à i cái miệng đầy máu tươi há lớn ra cơ hồ là muốn kêu lên cái gì đó dù chấn lan lại mừng rỡ reo lên người đã tới rồi đúng lúc này một người lướt nhanh vào có ngồi trong sát n à đó lánh nguyễn đã lao tới đấu l ễ tạ tự cư dù chấn lan kêu lên đường huynh đột nhiên người kia lại bất ngờ lao về phía y n h a n h như là một mũi tên bật ra khỏi dây cùng dù chấn lan lại ngây người thời gian mà y ngây người ra đó chỉ là bất quá chưa đầy một cái nháy mắt nhưng mà chỉ nghe buộc một tiếng ngũ quan của họ dù đã nát bét thành một đống thịt bầy nhảy lãnh huyết lại không ngờ người này lại hạ sát thủ cả với dù chấn l à n g không kịp xuất thủ ngăn cản nhưng mà lúc này thiết thủ đã gầm lên một tiếng từ trên cao nhảy xuống người kia hửa lạnh chiếc ô lập tức dường lên xong trường thiết thủ đánh vào mặt ô xoay tít bao nhiêu lực đạo tích tụ ở trong trường đều đã bị bật đầy nhảy ra người kia vừa dùng ô đỡ lấy xong trường của thiết thủ vừa nhanh chóng l ô i lại dường như là muốn thoát ra bằng lối của mình lãnh huyết xuất k i ế m khi mà lãnh huyết bạn kín người kia đã bắt đầu nhảy đôi khi mà mũi kiếm của c h à n g đâm ra người kia đã lướt tới bên cạnh kiếm của lãnh huyết v ẽ ra một đường thẳng tắp đ â m tới người kia đã lướt ra ngoài cửa trên mặt đất rơi ra một vật là một cái nón tre kiếm của lãnh huyết đáp b ạ t bay chiếc mũ luôn đội ở trên đầu của người cầm ô thần bí người kia vẫn không dừng lại xông qua trùng môn đột phá đại môn lướt thẳng ra bên ngoài đám sai dịch ở trong nhà môn chỉ cảm thấy giống như là một trận gió lướt qua bên mình cả nhân ảnh cũng là chẳng thấy đâu nói gì tới chuyện bắt người nhưng mà khi người này chạy tới thạch cấp thì lại chợt thấy một cái bóng lớn từ trên ập xuống thiết thủ thiết thủ giao thủ một chiều với người cầm ô rồi lại tung người bay ngược trở lại mái nhà từ trên cao toàn lực truy tuổi đối phương cùng lúc đó lánh huyết cũng phóng ra thời gian chàng bị chậm chỉ là không đầy một cái bóng tay bởi vì chàng nhận ra tạ tự cư nằm trong lòng của mình đã tuyệt khí rồi chàng đặt thi thể của y xuống rồi lập tức phóng ra ở trong khoảng cách ngắn ngủi này thiết thủ và người cầm ô đã giao thủ bảy chiều một chiếc một sau cùng phóng ra ngoài lánh huyết thủy chung vẫn là cách hai người bọn họ một khoảng bảy chục còn thiết thủ kia và người đó thì vẫn luôn giữ cự li bảy thước ba người lao đi như bay cảnh vật hai bên chạy qua vù vù không ai có thể đề khí mà nói chuyện được ba người chạy lên một mặt bảy tám stậm thì người kia đã bất ngờ dừng lại lúc mà y ở trên không trung đã quay ngời ư lại rồi chân vừa chặn đất thì lên đối mặt với thiết thủ y đứng yên lặng chiếc ô vẫn che sát mặt y dừng lại bất ngờ nhưng mà thiết thủ cũng nói d ừ n g là d ừ n g đúng vào sát nam mà y sững người lại đó thiết thủ cũng giống như là một chiếc đinh đã đóng sẵn ở trên mặt đất không hề độc đậy khoảng cách giữa hai người vừa hay đúng là bảy thước người kia đột nhiên lại lên tiếng hào công phu đây là lần đầu tiên thiết thủ nghe thấy người này nói c h u y ệ n cách một lớp giấy dầu của chiếc ô nhưng mà thiết thủ vẫn cảm nhận được ánh mắt của người này nóng bỏng như là lửa ở dưới địa ngục nhưng mà lại làm cho người ta lại tới thấu sương thấu cốt người kia nói hết ba c h ứ lãnh huyết cũng là vừa tới nơi lãnh huyết và thiết thủ đứng song song với nhau lúc này hai người mới nhìn rõ nơi mà bọn họ đ ứ n g trước mặt là một vườn quả quyết vẫn còn xanh nhưng mà đã vừa lớn vừa tròn xa xa là rừng cây rậm rạp có những tiếng nước chảy róc rách mà một cây cầu tre vừa dài vừa hẹp bắc qua khe núi người kia lại đứng trước rừng q u ý ế t cước bộ bình ổn như sơn ô vẫn t r e thấp sát mặt lãnh huyết và thiết thủ trải qua không biết bao nhiêu trận trưởng xưa nay chưa từng sợ hãi bao giờ nhưng mà lần này cũng không khỏi cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát sau lưng của người này lại còn có mười hai người nữa mười hai thanh y nhân đều vận kình trang báo sát người mười hai ánh mắt giống như hai mươi bốn đống lửa bảy người cầm kiếm tay p h ả i năm người cầm kiếm tay trái lãnh h u y ế t ê n t h i ế t t h ủ nhận ra mười hai người này thậm chí đã từng giao thủ thập nhị đơn y kiếm sau lưng của thập nhị đơn y kiếm bên trong rừng quýt còn có vô số bóng người ẩn h i ệ t ở trên tán lá ở sau gốc cây có người cầm binh khí t r ự c t r ự c t r ự c t r ự c s ố n g ra ngoài thi thủ văn lãnh huyết nhận rằng một số trong đám này có một số là sai dịch có một số là q u ầ n sĩ có một số là hộ vị cũng có cả một số là bộ khoái ngục tốt cho dù là khóa nửa là người thiết thủ văn lãnh huyết không biết nhưng mà từ y phục ở trên người bọn họ có thể khẳng định một điểm những kẻ này đều là người đến từ trong công môn sau lần buổi thập nhị đơn ý k i ế m phía trước đám công sai là một người đang ung dùng b ư ớ c ra người này dâu năm chòng v ấ t v ơ trước ngực tướng mạo đường đường nghiêm nghị mà hào s ả o uy phong lẫm liệt hắn chính là chi châu sự ngô thiết d ự c ngô thiết d ự c lại cười nói hai người cuối cùng đã tới đây rồi thiết thù lại cũng chậm rãi đáp hóa ra đã để cho ngài phải chờ lâu lãnh huyết lại c h ợ t nói vậy quách thượng hùng đã phát hiện ra điều gì ngô thiết d ự c lại nói kim châu ngân bảo ta đã lấy cho thập nhị đơn ý k i ế m t r ô n ở đây số kim ngân tài bảo đủ để xây dựng ba tòa thành l á n h huyết lại nói số kim ngân châu b áo đó vốn dĩ là của q u ý phụ chi g i a có phải không ngô thiết d ị c lại nói của cả lưỡng hà bát môn tập tiếu phong của tập gia trang tường dẫn giết chết đ ạ i tổng quản đường thất kinh sẽ có thể lấy được số tài sản này nhưng mà thực ra châu b á o không có dấu trong tập gia trang mà chỉ có ta và y biết được địa điểm trôn giấu y đương nhiên chỉ là người cầm ô ngô thiết sực lại cười khan một tiếng Tập thù nhai vĩnh viễn lãnh à c n huyết lạnh lùng nói nhưng mà khi các người trôn số tài bạo này quách bồ đầu đã bắt gặp ngô thiết sực lại cười lớn vì vậy chúng ta mới phải đổi sang một nơi khác các người đừng có học mà tìm được thiết thủ lại tiếp lời người phải tạ tư h cư đi điều tra vụ án này hẳn là chỉ mười ngày phá án mặt khác lại sai du chấn l à n hủy để tất cả hồ sơ án kiệt có liên quan mười ngày sau t ạ tự cư l à không phá n ộ i án ngươi có thể danh chính ngôn thuận trừ đi y rồi ngô thiết g ự c lại gật đầu cũng vốn là như vậy thiết thủ lại nói tiếp nhưng mà khi ngươi giao nhiệm vụ này c h o h o m c trừ tuyền y đã lợi dụng chuyện này tiện thể cứu luận nhi tử của mình hủy thêm một số hồ sơ nữa ngô thiết g ự c lại thở dài đều là do cái tên tiểu tử hoắc ngọc thi đã không biết điều là còn ra ngoài gây chuyện mà gây chuyện ở đâu lại không gây lại còn mò tới tập gia trăng đụng tới hai người cho nên mới làm ra cái đại họa như thế thiết thủ lại cười lạnh cái này gọi là lưới trời đồng l ộ n g thưa nhưng khó lọt ngô thiết dực lại cười cười tình cảnh trước mắt rốt cuộc là kẻ nào chết kẻ nào sống vẫn còn chưa biết phải xem lão thiền gia từ bi với ai thôi lãnh huyết lại nói người d i ớ i tả t ư cư là đã sớm có dự mưu nhưng mà tại sao cả du chấn làn cũng là không bỏ q u a ngô thiết dực lại hỏi ngược lại hắn đã không còn giá trị lợi dụng gì nữa rồi để là một người hoàn toàn không có giá trị lợi dụng gì để đợi hắn đến cáo giác với c á c người sao y lại cười cười nói tiếp khi mà các người phát hiện ra hoác ngọc t h ì c h ờ chết nhất định lẽ sẽ là truy ra chuyện hồ sơ án kiện đã bị rút đi sớm muộn gì cũng sẽ tới tìm du chấn lan cuối cùng thì tự nhiên cũng khó tránh khỏi tìm được ta t h ô i lão phụ đã nói cho các người nhưng mà đồng thời cũng nói cho cả ta nữa vậy cho nên ta đã sớm chuẩn bị từ trước rồi y lại thở dài Ta lãnh ạ lại i kinh tới người biết đợi người đi rồi mới không nghĩ chuyện như thà này Nếu độc cả các trước các mà là làm l Ta huyết lại nói vậy quách bổ đầu là do người hạ độc sao n g ủ thiết sực lại cười lắm <cười> y tế báo cho dù chấn làn biết mình phát hiện ra số tài bà o bị mất ở quý phủ chi ra và lưỡng hà bát ra dù chấn làn nên lập tức báo cho t a biết cho nên ta đành phải tìm người hạ độc y mà thôi lãnh huyết lại nói ai hạ độc thú ngồi thiết thực lại mỉm cười bí hiểm biên bảo Buột điểm rồi người nghi điều lại lại đại rồi lại tuyên trôn cũng đã chuyển đến dồn ngờ trường cũng không ngờ hoác như nên không nén mộ mộ một một là là vào ý ý của các Thực hoác được thủ ta sao địa họa vật thú trừ Thế đó đã Để Đó Đã Dù sự sợ vị vậy gây với dấu của là k ẻ n à o đã hạ được q u á c h b ổ đ â u n g ồ i thiết d ư n g lại chỉ cười không đáp thiết thủ và l ã n h huyết chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chảy thẳng từ dưới chân lên đỉnh đầu hết trường hồi mười cao thủ mặt vàng dưới ô tập may hồng đến c ả n h à lộn xộn của quát trúc xấu chỉ được một lát đã buồn ngủ díp mắt nằm gục dưới bàn ngủ liền mấy canh giờ lúc tỉnh lại thì mặt trời đã ngả về phía tây nàng chỉ thấy một ngày qua đi rất nhanh mà chẳng làm được chuyện gì chỉ thấy một cuộc đời vô vị nhân sinh chẳng có một chút nào lạc thú nhưng mà k h ứ u giác của nàng thì ngửi được mùi vị hơn nữa còn rất nhẹ bén nữa thơm quá nàng lại n h i n g đồng nhìn qua một tên béo lười nhác bắt chúc xấu vẫn đang nằm đó gật gù đã gần hoàng hôn bếp lò ở trong nhà bếp đang cháy hừng hực đến cả một mùi dầu mỡ mùi chảo cháy khác cũng là thơm đến lạ lùng b ụ n g c ủ a tập mai hồng bắt đầu xô i lên òng ọc vừa cảm thấy đói bụng nàng đã lập tức cảm thấy nhân sinh lạc thú nàng nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn in ở trên tường nhưng mà không biết là ai tập m a i hồng l ạ i vui vẻ chạy tới nhà bếp o a lên một tiếng tiểu chân lại cũng không quay đầu hai má hồng hồng lên vì ánh lửa tay vẫn đang không ngừng đào rau ở trong trạm mỉm cười lớp nhìn nàng thế nào t a m tiểu thư đã tỉnh rồi tập m a i hồng l ạ i nhón tay b ớ c một miếng thịt thỏ n h a i n ụ ủ nhoàng rồi lại mút tay nói ôi chả tiểu t ộ u t ử của tôi ơi làm c ơ m cho em chồng mà phải đến tận đây cơ sao nếu như không phải là mùi thơm đánh thức thì tôi vẫn còn đang ngủ đó tiểu chân lại xí một tiếng bốc rau bỏ thêm vào chảo phát ra những tiếng xèo xèo thực ra chẳng nghiêm t r ì n h gì cả cô nói ít đi vài câu tôi sẽ nấu ngon hơn đó nàng cho tay vào vại múc múc nhưng mà c h ỉ múc được mấy hạt gạo vỡ liền mỉm cười tam tiểu thư đi tìm giúp tôi một ít muối đi tầm mai hồng lại cười cười chạy đi lại còn nói với lại có a nà ta sẽ tuân mạng ngay vậy nhưng mà nàng lục tung cả nhà bếp lên mà cũng không tìm được hạt muối nào tiểu t r â n lại giẫm chân nói mau lên không là cháy đó tầm mai hồng lại thầm nhủ cháy thì lại không ngon nữa rồi nghĩ như vậy nàng liền nôn nóng dùng lực mạnh hơn kéo giật cánh cửa tủ đựng bát ra phát hiện ra một bao đồ nhỏ màu trắng hạt mịt đưa lên mũi người người rồi chạy ra chỗ của tiểu t r â n nói ê tìm t h ấ y rồi nàng không để ý đến một bóng nhân ảnh đang lặng lẽ xuất hiện bên ngoài cửa nhà bếp dưới ánh lửa bập bùng gương mặt béo tròn trơ như n khúc gỗ của người này cơ hồ giống như là một phủ lớp phấn vàng nhưng mà nếu như nhìn kỹ hơn sẽ thấy mỗi một cơ thịt trên mặt của y đều đang rung động cụ h n g cũng đã không ngừng nhấp nhô lên xuống hai mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m vào gói muối trên tay của tập mai hồng tập mai hồng lại cười cười lại nhúng một n h ú n muốn bao nhiêu tiểu t r â n lại đáp chỉ một ít là đủ rồi tập mày hồng lại vừa trong muối và lại vừa nói nhưng tại sao tỷ lại tới đây tiểu trần lại cúi đầu sau khi mà tỷ ra ngoài ở trong trang đã xảy ra một chút chuyện một tên đại đào hái hoa đã lẻn vào bắt tôi đi nhưng cuối cùng lãnh tứ gia và thiết nhị gia cùng với tập trang chủ cũng đã kiềm chế được hắn tập mày hồng ái ra một tiếng ai thiết thủ v ớ i lãnh huyết con phải tập ra trang sao tôi thì cứ đờn người ra chờ đợi họ ở đây đó tiểu trần lại gật đầu có điều họ lại đi trả án rồi Tôi tứ Tỷ nói nghe lãnh ra đúng a hai n nên nên cũng lãnh nói nhất định Trần cùng người g ở ở đây đợi đây đây đây đợi đ Vậy huyết Vậy Y vậy tôi tới Thiết Tiểu với họ cho Cho thủ thì và về về Vì là sẽ sẽ sẽ lúc này lại chợt nghe phủ một tiếng l ư a đột nhiên lại bốc cao cả ba thước Rồi ở trong trào không ngừng phát ra những tiếng xèo xèo kỳ lạ một mũi cai xèo x ộ n lên tận mũi làm sao lại như thế tầm máy hồng chỉ bỏ vào trong trào một nhúm muối mà thôi t ậ p mày hồng lại kéo điều chân đùi ra chỉ thấy lửa trong trào bốc cao năm thước biến thành một màu xanh lang cả hai người đều thầm mắc thắc mắc tại sao lại như thế nhưng mà có điều cả hai đều không chú ý phía sau người phía sau cơ n g mặt b é o tròn của người đó mồ hôi chảy dài trên đó giống như là trăm ngàn con rắn nhỏ q u á chúc xấu tại sao lại mang vẻ mặt này đúng vào trong sát nào mà ánh lửa bùng lên đó ở một nơi khác lánh huyết cũng đã rút đao kiếm dắt ở eo ra dưới ánh tịch dương t h â n kiếm đã phát ra những tia sáng lấp lánh đến chói mắt ngô thiết dực lại cười cười chỉ cái được biết nói một đang đ ra xem ra gánh vác được trận chiến này rồi đó lãnh huyết tuy là bên ngoài vẫn tạo ra bình thường như không nhưng mà trong lòng của chàng đã t r ầ m xuống trận c h i ế n của chàng và thiết thủ với thập nhị đơn y k i ế m bên bờ sông người dưới ô vẫn là chưa thực lực xuất thủ nhưng mà đã khiến cho hai người đều là bị thương không nhẹ sau đó thiết thủ và lãnh huyết đã phán đoán nếu như người này và thập nhị đơn y k i ế m cùng liên thủ hợp kích hai người dù là xuất ra toàn lực cũng chỉ là có bốn phần thắng huống hồ còn có ba m ư ờ i tám tên đặc vệ của ngô thiết dực còn cả bản thân của ngô thiết dực nữa hơn nữa lúc này lãnh huyết đang lo cho tập mai hồng từ lời của ngô thiết dực chàng đã đoán ra được kẻ hạ độc là ai mà tập mai hồng thì đang ở trong hồ huyệt mà lại hoàn toàn không hay biết lòng của lãnh huyết giống như lửa đốt một khi nôn nóng định lực của chàng sẽ không đủ mà đây lại là một trận ác chiến cực kỳ hung hiểm tuyệt đối không thể nào để cho bất cứ sai sót nào hiện ra cho dù có loại nhỏ nhất thiết thủ lại bất ngờ tiến thêm một bước chàng gánh đ ư n g sát tay của lãnh huyết nói nhau một câu muốn cứu tam tiểu thư t r ư ớ chuyện tiên là p ả i đi đám người trừ đám đã m này ố muốn n toàn thân, quán、chủ. Chàng lại nói rất nhanh lãnh trừ thì rất hại phải chủ đích cho lại là u Mục để ế t thâm thần Toàn chấn lực đối phó với cuộc định đối với i phó d t r ư ớ của mắt、cũng、mà Đềm tìm mai biết cả tiểu tới tập trở thể thiết giật vốt Cũng chàng cả chân cũng Cũng chàng còn có thể chấn định được như vậy thiết Chuyện c không đang hồng người Bằng không, định như không Ngùi bà, là lại lại lại đợi hai dầu vậy chúng ta đã phải giải quyết cho rõ ràng ở đây bằng không thì các ngươi sẽ phải báo cáo lên trên có báo lên thì ta cũng sẽ có người che chở v ị tất người làm gì được ta nhưng mà ta sẽ không để cho các ngươi có cơ hội làm chuyện đó đâu thiết thù lại cười lạnh bởi vì chúng ta đã vạch trần âm mưu của n g ư ơ i cho dù là không có làm được thì hình tích của n g ư ơ i cũng đã bại lộ rồi tạm thời cũng không thể nào hành động được gì nữa đâu ngô thiết giật lại mỉm cười chính vì như vậy hôm nay ta không thể nào không trừ các ngươi được thiết thù lại nói chúng ta cũng không muốn tố cáo người tố cáo người nói rất lời chàng lại từ từ cởi bỏ mũ lồng công và yêu bài lãnh huyết cũng làm như vậy họ làm như vậy không ngoài ý muốn biểu thị đây là một trường quyết đấu trên giang hồ sinh tử là do mạng chứ không phải là hành vi của quan phủ khi mà thuật pháp không thể nào được chấp h à n một cách công bằng hai người sẽ bất chấp tất cả vận dụng trí tuệ và vó công của mình để tìm ra giải pháp hợp lý nhất vì duy trì chính nghĩa sinh tử đâu có nề hà n g i thiết dực đương nhiên là hiểu ý của thiết thủ và lãnh huyết những người tham gia chiến đấu lần này là bộ hạ tâm phúc của y chỉ cần giết chết được hai kẻ này tuyệt đối sẽ là liễu kết y cũng không cần phải lo lắng gì lãnh huyết lại g ầ n giọng nói từ chứng người ám toán ta bên bờ sông đêm đó có phải là người không chẳng lại hỏi người đứng dưới ô người dưới ô lạch trầm tĩnh giống như sắp chiều hồi lâu sau mới trầm chậm gật đầu lãnh huyết tổng cộng đã thấy người này xuất thủ đến ba lần h ã vũ khí của y dường như chỉ sợi là một sợi xích ở trên sợi xích này có trọng vật g i ố người n h ám ám mà trăm mà nắm khí không khí không không không phải thủ Nhưng nhìn thể Lánh huyết lại nói, Chúng sinh phải là nào lần Cũng nói n g sắp lại lại Xuất quyết đấu mắt ta tử rõ được ư Có phải không? Người kia l ạ im không khi Lánh huyết chi nói đáp lại lại quyết Trước Ta u ố n người biết lặng à ai kia Người im l dây nát rồi lại từ từ nghiêng ô ánh t ị n h dưng chiếu lên trên gương mặt của y từng chút từng chút một cuối cùng lại lộ ra bản l a i diện mục sắc mặt của người này cũng giống như hoàng thổ gương mặt giống như phủ một lớp s á c không một chút biểu tình giống như là một người đã mất đi tất cả những biểu tình của mình lánh huyết và thiết thủ chưa từng thấy người này bao giờ họ thấy người cầm ô không muốn lộ diện cho nên cứ nghĩ rằng đó là một người quen nhưng mà người này lại hoàn toàn lạ mặt không khó khiến cho bọn họ hít sơ vào một hơi người đứng trước mặt của họ đang đứng ở đây giống như là một nhục thể không có sinh mạng không sinh mệnh không cảm tình không lo lắng không lưu luyến một sát thủ như vậy lúc nào c ũ n g có thể giết chết được những đối thủ võ công cao hơn mình huống hồn là võ công của y đã cao đến một độ sức thần nhập hóa c h ỉ nghe ngồi thiết sực lại cười cười kỳ t h ư ờ n g ta cũng không phải là chủ mưu chủ mưu lại là y vậy các n g ư ờ i có biết y là ai không thiết thủ và lãnh huyết đều im lặng không đáp ngồi thiết sực lại nói các n g ư ờ i nhất định đã từng nghe qua tên của y rồi tên của y chính là đường thiết tiêu thiết thủ và lãnh huyết vừa nghe thấy cái tên này sắc mặt lập tức biến đổi đáng ư tiếc h kế hoạch và mộng tưởng của đường thất kinh cuối cùng đã bị thiết thủ và lãnh huyết đập tan còn đường thất kinh cũng đã bị tập tiếu phòng giết chết trừ đi một đại họa t h ụ ộ c trung đường môn muốn quân lâm thiên hạ số người phái ra để mà t r i ề u b ì n h mãi mã xây lực thực lực trừ diệt đối đầu tự nhiên là không chỉ một người đường thết kinh chỉ là một trong số đó tổ chức mà thục trưng trung đường môn phái giấy lên để cho cơn mưa gió máu tay này xảy ra thay t r i ề u đổi đại gọi là tiểu đường môn đường thết kinh chỉ bất quá là một trong cửu đại đường chủ của tiểu đường môn còn chưa được l i ệ t vào trong hàng thất đại cao thủ thất đại cao thủ này là người sáng lập ra tiểu đường môn được gọi là thất đại hận Đường thiết tiêu là một trong số thất đại hận đó、thất、đại đồng đều đường đó đường người trong hận hận môn chuyện hận Chuyện mà đường thiết tiêu hận đó chính là y hận không thể nào sinh sớm mấy chục năm Dùng thân phận con cháu của đường ra, Giết thiết tiêu một thất Thất tiểu một thiết tiêu thể chết tiêu thu thủy chục cháu Mỗi là Là là mà sớm mấy ra số có của của Y vì à thiết tinh nguyện v vậy y lấy thọ đường để áp chế họ thiết và họ tiêu để thể hiện sự coi thường của mình với những kẻ mèo mình căm hận mà chưa từng gặp ở trước mặt điều này đã xảy ra ở trong cố sự về thần châu kỳ hiệp người dám lấy tên để cho biểu thị nối thống khổ hận với tiêu thu thủy có thể nói là rất ít thực ra cũng chỉ có một mình y nhưng mà những người như vậy chỉ cần võ công hơi kém cỏi thì đã sớm bị những người tôn kính tiêu thu thủy trên giang hồ tiêu diệt cả rồi nhưng mà đường thiết tiêu lại không hề sợ hãi người ở trong giang hồ rất ít người biết về võ công của đường thiết tiêu bởi vì những người giao thủ với y không kẻ nào còn sống ở trong võ lâm cũng có cực kỳ ít người nhìn thấy gương mặt của y giờ đây thiết thủ và lãnh huyết nghe xong mà không khỏi động dùng người của đường môn đã có mặt ở khắp mọi nơi thu thập tài b ả o quyền thế vậy lẽ nào chỉ là muốn dừng lại ở võ lâm bá nghiệp thiết thủ lại nói tiếp vậy là các người bị kìm kẹp hay là bị mua chuột ngồi thiết d i c lại mỉm cười chỉ r i ê n g số tài b ả o còn sót lại của phủ quý trì ra và lưỡng hà bát ra cũng đủ để bảo cho ta làm chuyện gì cũng là không có oán không thán nửa lời lánh huyết lại nói thì do có cao thủ đường môn ở đây chẳng trách mà các người có thể đâu độc chết q u á c bổ đâu độc r ừ n c và ám khí của đường m ô n đều là xưng t u ổ i bó lầm đường thiết tiểu lại đột nhiên lên tiếng còn phải nhờ người hạ độc nữa câu nói này của y cũng giống như là chiêu thức y xuất thủ chưa từng c h ậ t đích y nói như vậy là muốn làm cho l ã n h huyết hoảng hốt và bất an còn l ã n h huyết thì không thể nào không nôn nóng v ớ i tập mai hồng sao rồi tập mai hồng lại kéo tiểu chất lại sợ lửa bắt lên người không ngờ lại đụng phải một người khác sau lưng nàng lại giật mình kêu lên một tiếng làm cho tiểu chân cũng đã kinh hãi kêu lên theo tập mai hồng quay đầu lại nhìn lại thấy đối phương là quách trúc xấu mới chấn định lại lại g i ấ m chân mắng n g ư ớ i đứng sau lưng chúng ta để làm gì v ậ y một chút nữa làm cho người ta sợ đến chết rồi đó quách trúc xấu lại không lên tiếng tập mai hồng lại chỉ thẳng vào chào thức ăn kỳ quái tại sao mô dơi vô, vô cớ lại bốc cháy vùng lên như thế lúc này lửa sang đã từ từ nhạt dần rồi tắt m u ố n tiểu t r â n lại nhướng mày đó là muối sao nàng lại cầm gói muối mà tập mai hồng tìm ra lên lại cẩn thận quan sát rất kỹ quá trúc xấu lại chợt nói đưa đưa cho ta tập m a i hồng lại ngạc n h ì n đưa cái gì quá trúc xấu bất ngờ lại đưa tay dằn gói muối trong tay của tiểu trần rồi cẩn thận nhét vào người tập m a i hồng lại cảm thấy vừa b ự c vừa buồn cười người làm cái gì thế đó là thứ gì quá trúc xấu lại khó khăn lắm mới đáp được thành lời mầm muối tập m a i hồng lại cười hì hì đương nhiên là muối rồi kỳ quái thật đó tại sao lửa lại săn lét như vậy cũng thực sự là ly kỳ đời đất n ư ớ thiết thủ v ă lãnh biết tới ta phải hỏi họ mới được mồ hôi ướt đấm mặt của quách trúc s ố n tiểu trần lại mỉm cười thôi bỏ đi tôi đã xào được hai món rồi cơm cũng đã chín tam tiểu thư ăn bớt một ít món cũng được tập may không lệ vội vàng nói được đưa ta thẻ mặt lắm rồi nếu mà không có ăn tam tiểu thư của tì sẽ chảy đầy nước rãi ra đó hai nữ tử cũng đã bật cười khúc khích dọn cơm bầy ra bàn tập mai hồng đã sớm không nhịn nổi cơn thềm vừa ngồi xuống đ ã ăn uống n h ộ m nhỏm tiểu trần lại ngước mắt nhìn quách trúc s ấ u quách bồ đầu h u ê n cũng tới ăn đi quách trúc s ấ u h à m hồ lại ậm ừ một tiếng tập mai hồng lại mắng tiểu quách người đừng có mà gây ra đó nữa muốn ăn thì tới mà ăn đi không ăn cơm thì không có sức làm gì cả quách trúc s ấ u lại ậm ừ thêm một tiếng nữa với tay lấy ra một bình rượu và ba cái ly nhỏ rót đầy rồi đưa tới trước mặt của tập mai hồng và tiểu trần sau đó nói Ta, ta, ta một hai kính nương chung. vị cô nương một chung. lúc này trời đã về chiều nhưng áng mầy cuồn cuộn trong ánh hoàng hôn diễm lệ và thê lương đến dị thường hết c h ư a hết tập năm mong rằng mọi người đã có phút giời vui v ẻ k h i n g h e chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn đa thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của a n n i e nhé giờ tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đại dây mộ hệ liệt đại đô quyết phần ba đại trượng trận